4, tính mạng đạo trưởng chân nhân tiên sư ngài mau quay lại đi ta tin rồi tin thật rồi ngài nói cho rõ ràng rồi hay đi nào lý mộ gọi mấy tiếng nhưng không thấy người đáp lại hắn đứng yên chờ đợi hồi lâu đợi tới khi hai chân hắn cũng bắt đầu run lên mới ý thức được rằng lao đạo kia đã đi thật rồi trước khi đi lao đã cuốn mất túi tiền của lý mộ đó cũng chính là hai tháng lương đồng thời cũng là toàn bộ tài sản của hắn hắn giờ lại không s u dính túi lao đạo đi rồi lương thắng cũng đi theo cả người cả của đều đi lý mộ hận không thể tự vả mình mấy cái trên người không còn s u nào một tháng tới hắn làm sao chịu nổi nhưng việc đó cũng không phải quan trọng nhất quan trọng là Thuynh tượng lao đạo kia trong lòng lao l kia đạo ý mộ thực sự bắt đầu luống cuống ngươi làm gì ở đây vậy trong khi lòng hắn đang kinh hoàng phía sau đột nhiên có một âm thanh quen thuộc vang lên hắn quay đầu lại thấy một bóng dáng áo xanh ta ta đi mua ít đồ gặp lý thanh đi tuần phố lý mộ liền cùng nàng trở về đang đi hắn đột nhiên hỏi lão đại con người thực có ba hồn bảy phách sao lý thanh thản nhiên đáp ngươi không phải người trong giới tu hành hỏi chuyện này làm gì lý mộ đáp hiệu kỳ đi thêm một q u o n g nữa lý thanh mới đáp cụt l ù n có lý mộ lại hỏi nếu mất đi hồn phách con người sẽ thế nào lý thanh ngưng bước chân lại tựa như đã minh bạch điều gì đó đáp yên tâm ba hồn của ngươi tuy từng l y thể nhưng ba hồn vốn không phụ thuộc thân thể chỉ cần thời gian không quá lâu thì không có gì đáng ngại cả việc phạm nhân bị ly hồn cũng hay xảy ra Lý mộ tiếp tục hỏi, nói ế u như mất thì sao lý Thanh lại đáp, hồn, hồn vẫn phách thì phách khác thể thì mất đáp, c sao Lý lại ly thể tồn t ạ nhưng h p á cách h thì không thể. h p phụ phách phách, thuộc vào thân thể, thân thể tử vong, cũng theo đó mà tiêu tán. Nếu chỉ là mất defect, thân thể tuy không lập tức tử tiêu tán. mất tuy Nếu cũng vào vong, mà là bảy đó đi khác ô không n vong nhưng cũng sống g lập tiếp tức tử thể chỉ có q u nửa năm. Nói á c hồn khác, h chết thì người cũng chết theo người chết thì phách cũng sẽ tiêu tán dù sao cũng là người từng chết một lần nghe tới đây trong lòng lý mộ đã có chút thấp t h ỏ g nói Ta từng chết mặc dù có lời chấn an của lý thanh nhưng lời của lão đạo kia vẫn cứ canh cánh trong đầu hắn lại nhìn lý thanh rồi hỏi tiếp lão đại ngươi có thể xem giúp ta một chút được không xem bảy phách của ta còn ở đó hay không lý thanh lắc đầu tu vi ta chưa đủ không cách nào xem xét bảy phách của người khác lý mộ vội vàng hỏi làm sao để suy đoán người có bảy phách gọi là thi cầu t ứ c âm thôn tặc phi độc trừ h ế su phế bảy phách này chủ tinh thần của thân thể lý thanh nhìn hắn rồi tiếp thi cầu chủ đề phòng nhận biết thi cầu phách tản ra sẽ khiến khả năng nhận biết và đề phòng của con người giảm xuống sau khi chìm vào giấc ngủ thì rất khó để đánh thức bằng ngoại vật còn người tu hành sau khi luyện hóa thi c ẩ u phách thì dù đang ngủ say cũng vẫn có thể cảm ứng được tình hình xung quanh sắc mặt lý mộ khe biến hắn mấy ngày nay muốn ngủ rất khó ngủ rồi khi tỉnh lại thường là giữa trưa bên ngoài buổi sáng rất huyên náo mà hắn cũng không hề hay biết lý thanh chưa nhận ra tiếp tục nói phục thị là mệnh hồn chủ ý thức phục thị phách tán đi người thường xuyên thất thần lý mộ cảm giác như ngực trúng tên mặt hơi tái đi thôn tặc chủ trừ tả có thể tiêu trừ hư tà t ạ c phong thôn t ạ c phách tán đi cơ thể rất dễ bị tà phong xâm nhập khiến cơ thể mắc nhiều bệnh tật lý mộ che miệng ho một tiếng sắc mặt càng tái nhợt thêm phi độc chủ giấc ngủ thi độc phách tán đi đêm không thể ngủ say giấc lý thanh mở miệng nói thêm lần nữa khi thấy đôi mắt thâm quần của lý mộ đôi mi thanh tú khẽ nhữ lại trừ huế khu trừ tạp những thứ không sạch sẽ t r o người xu phế chủ nội tức xu phế phách tán đi hô hấp khó khăn lý mộ sờ lên lồng ngực đang khó chịu trong lòng chỉ còn lại một chút hy vọng gắng gượng hỏi còn tước âm thì sao tước âm lý thanh cũng không giải thích ngay mà đưa mắt nhìn hắn rất lâu sau mới nói tiếp tước âm ở nam chủ chủ lý mộ không thể chờ nổi truy hỏi chủ cái gì chủ thận tinh lý thanh nhìn qua chỗ khác mặt không chút thay đổi nói tiếp người cái kia của người buổi sáng có thể đứng dậy không dậy không nổi lý mộ lắc lắc đầu rồi tiếp ta mấy ngày nay đều phải rất khuya mới ngủ được mà ngủ tới tận trưa mới tỉnh giấc ngủ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng dẫn đến mấy ngày gần đây một ngày của hắn đều bắt đầu từ lúc giữa trưa ánh mắt lý thanh phiêu hốt nàng hạ giọng hỏi ta không phải nói cái này ta là nói cái kia cái nào lý mộ khó hiểu hỏi ngược lại sau đó lại như ý thức được điều gì cả người như bị xét đánh lý thanh từ trong ánh mắt của hắn đã có được đáp án sao có thể lý thanh giật mình sững người mở miệng nói chẳng lẽ ngươi không phải ly hồn bình thường mà là bị yêu tà quay phá và không bảy phách làm sao có thể tiêu tán nhanh như vậy đời trước chết thế nào với lý mộ đã không còn quan trọng hắn chỉ dùng ánh mắt cực kỳ chờ mong nhìn lý thanh nói lao đại ta còn có thể cứu chưa không lý thanh n h ư mày móc từ bên hông ra một lá đ ù a rồi nói mất hết bảy phách tuy không lập tức bỏ mình nhưng thiếu bảy phách bảo hộ tà phong rất dễ nhập thân tấm khu tà phù này có thể đảm bảo cho ngươi không bị ngoại tà xâm nhập nhất định phải mang theo bên mình lý mộ nhận tấm đùa kia rồi cất kỹ trong người xong nói cảm ơn l ã o đại không cần khách khí đừng quên người là thuộc hạ của ta lý thanh nhìn hắn một cái rồi tiếp ta về trước để còn đi t r a thêm điện tịch ngươi ở nhà chờ ta lý thanh đi về trước lý mộ một mình thất thể bước trên đường hắn vốn tưởng đại nạn không chết tất có hậu phục ai biết được vẫn không thoát khỏi vận mệnh k ế t trước chỉ còn nửa năm tuổi thọ đã đủ thảm rồi thảm hại hơn chính là hắn không có đồng nào cả tiền cơm chiều cũng không có sớm biết vậy ban nay mặt dạy mượn tiền lao đại cho rồi vấn đề bảy phách chỉ có thể hy vọng vào lý thanh còn trước mắt chuyện quan trọng nhất của lý mộ chính là kiếm đâu ra chút tiền còn lo chuyện cơm nước ngơ ngẩn đi tới trước cửa lại thấy hai người đứng s ẵ n đằng trước chào đón t r ư ơ n g sơn nhìn lý mộ kinh ngạc nói ha ha lý mộ ta vừa mới nhìn thấy người đi cùng lao đại đó ngươi trước đây không phải sợ nhất l a o đại sao từ khi nào lá gan lại lớn như vậy ây hình như hôm nay phát lương rồi nhắc tới lương lý mộ ngươi mấy ngày trước mượn chúng ta hai mươi văn tiền còn có cái chiếu kia các ngươi tới thật đúng lúc lý mộ nắm bả vai cả hai người xong nói tiếp ta vừa rồi ra ngoài bất cẩn hai tháng lương đều bị người ta trốn mất các ngươi có thể cho ta mượn thêm chút không đợi ta tháng sau nhận lương quái dày cáo từ một lát sau lý mộ vân vê khối bạc vụn trong tay phất phất tay theo bóng lưng hai người sắp biến mất miệng lẩm nhẩm cảm ơn